tiểu lại kia nghe xong cũng rất thiếu kiên nhẫn, lại thêm âm thanh thiếu kiên nhẫn kia, đủ để khiến bất kỳ ai có chút hiếu kỳ về thiên giám đều phải rút lui. thế nhưng hôm nay, sau khi hắn nói xong, lại phát hiện trước mặt mình không chỉ có hai người mà còn có một con mèo, tất cả đều không nhúc nhích. sau đó, lục cảnh từ trong ngực lấy ra một mộc bài, đẩy về phía tiểu lại. tiểu lại tiếp nhận mộc bài, nhìn thấy trên đó hiện ra tên của lục cảnh, sắc mặt của oải ban nãy lập tức biến mất. hắn cùng kính đưa mộc bài trả lại cho lục cảnh, sau đó khí hỏi. Ngươi mới đến sao? Đúng, vài ngày trước mới qua khảo hạch ở thư viện. Lục cảnh đáp, khó trách trước đây có nhiều điều bất tiện. Tiểu lại giải thích, bình thường những giám sát đại nhân trong phủ đều trực tiếp đi vào, không hỏi có ai hay không. Nghe người gọi hàng, ta còn tưởng là người nhàn rỗi đến từ chỗ nào. Lục cảnh nói, chúng ta thực sự là lần đầu tiên đến nơi này, không biết quý củ ở đây. Không sao, mọi thứ đều có lần đầu tiên. Ta sẽ dẫn các ngươi vào. Tiểu lại nói xong liền quay đầu dẫn đường, dẫn Lục cảnh đi qua khu ngoài nhưng không đi theo hướng quan tinh lâu. lục cảnh có chút tò mò, liên hỏi trong phủ công việc thường ngày không phải làm ở quan tinh lâu sao? phải. nhưng nếu ngươi từ cửa chính đi vào, chắc chắn không vào được. tiểu lại đáp chủ yếu là để tránh cho người bình thường xâm nhập, nhất là trong kinh thành nơi có nhiều vương gia công chúa người ta nếu muốn đến để vui chơi chắc chắn phải nhìn nó đủ thứ. ta cũng không thể ngăn cản được. tuy nhiên bọn họ cuối cùng cũng không thể lên được chân chính quan tinh lâu. thật vậy sao? đang khi nói chuyện tiểu lại dừng lại trước một bức tường, rồi trước tiên nhóm lửa trên già tắm nến đốt ngọn nến thứ hai. sau đó tiểu lại cầm một chiếc binh tự mộc chì ở bên cạnh, dùng tay phải gõ ba cái vào chiếc chuông nhạt bên cạnh. sau một lúc, khi tiếng chuông vừa dứt, bức tường bên kia lộ ra một cánh cửa lớn. tiểu lại đưa tay ra mời. lục cảnh cảm ơn, in lặng ghi nhớ động tác của tiểu lại, sau đó dẫn theo a mộc và mèo đen bước vào cửa. sau khi qua cửa, lục cảnh cảm thấy mắt mình tối sầm lại, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã đứng trong một tòa nhà cao tầng. Trong lầu, không khí bận rộn muộn muộn ngang Ngay giữa phòng là một cây đồng lớn Trên cây đồng có hàng trăm con chim sơn cá đậu líu lo ríu rít không ngừng Những con chim mới bay vào từ cửa sổ hình trăng lưỡi liềm ở phía nam Mỗi con đều mang theo một tờ giấy buộc trên đuôi Một vài con bay lên lầu Nhưng phần lớn lại rơi xuống dưới lầu Ngoan ngoãn xếp thành hàng Chờ nhóm người áo xanh tiến lên Họ lấy tờ giấy trên đuôi Tháo xuống Và cho chim sơn cá ăn Rồi lại thả chúng bay lên cây để nghỉ ngơi Ngoài ra một vài con chim sơn ca khác cũng được nhóm người áo xanh gọi từ trên cây xuống, buộc vào tờ giấy rồi thả chúng bay ra qua cửa sổ hình nguyệt. trong lầu ty có rất nhiều chim sơn ca, nhưng tất cả đều tỏ ra rất ngăn nắp. lục cảnh, a mộc và mèo đen đều ngẩn người. không nghĩ rằng ti thiên dám nơi mà họ cho là thần bí, lại lại là một trung tâm nuôi chim sơn ca lớn như vậy. sau đó chỉ thấy một người trong nhóm áo xanh đang cho chim sơn ca ăn, bỗng nhiên thả ra một chậu nhỏ đựng côn trùng, tiến lại gần và chỉ vào mèo đen trên đầu a mộc hỏi. Con mèo này là của các ngươi sao? Câu hỏi này làm Lục Cạnh có chút bối rối. Về lý thuyết, mèo là do hắn mang theo, nhưng thực tế hắn không thể quản được con mèo này, vì nó là bạn mới của A Mộc. Ngược lại, A Mộc cũng không rõ câu hỏi, nhưng Tiểu Mộc nhân thùng, hơi gật đầu, "Xin hai vị đại nhân xem trọng con mèo này, đừng để nó ăn chim sân ca trong thượng. Người áo xanh nói, rồi tiếp tục hỏi, "Không biết hai vị, a, ah, ngươi không phải là người mà là quỷ vật sao?" Người áo xanh sợ mèo đen sẽ gây tổn thương cho chim, nên tiến gần A Mộc, nhìn rốt cuộc Hắn cũng nhận ra tiểu mộc nhân thùng không phải người Mà là một sinh vật khác Điều này làm A Mộc hoảng sợ Vội vàng chạy sau lưng lục cảnh để trốn Người áo xanh có vẻ hiếu kỳ ngẩng đầu lên hỏi lục cảnh Đây là quỷ vật của ngươi sao Trước đây hình như ta chưa từng thấy qua Mà trong sách vở cũng không có ghi chép gì về nó Lục cạnh ngật đầu đáp Ta là thư viện giới này tân sinh Muốn mang A Mộc À chính là tiểu mộc nhân này vào thư viện học tập Vì vậy mới đăng ký cho nó Thì ra là thế Người áo xanh gật đầu Vậy ta sẽ dẫn các ngươi đi giám định thử Lột cảnh nghe vậy Không khỏi cảm thấy lo lắng Hỏi các người định giám định a mộc thế nào Thông thường mà nói Giám định quỷ vật là một chuyện rất phức tạp và rườm rà, Bởi vì quỷ vật bản thân không thể đoán định theo lẽ thường Cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào những hành vi trong quá khứ của chúng Cũng như tiến hành khảo thí và quan sát Để xác định tác dụng của chúng Ước tính khả năng gây nguy hại Người áo xanh nói rồi lại tiếp Nhưng mà lời nói của người áo xanh bỗng dừng chuyển hướng mọi thứ đều có ngoại lệ. ý người là gì? Lục Cảnh hỏi. người áo xanh không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, vị này, à mộc có phải đã từng gây họa cho nhân gian, hay có nhiễm máu tươi của phạm nhân trên tay? Lục Cảnh lắc đầu. Theo ta được biết là không có. à mộc rất nhét gan, bình thường ngay cả những con vật nhỏ cũng không dám làm tổn thương. rất tốt. vậy thì không cần phải tiến hành khảo nghiệm hay quan sát nữa, chúng ta trực tiếp đi gặp ván quan. Tỳ thiên giám sẽ tôn trọng mọi giám sát, mặc dù ngươi vẫn còn ở trong thư viện. Nhưng giám sát dự khuyết cũng sẽ được áp dụng Chỉ cần phán quan phán quyết rằng ngươi nắm giữ quỷ vật mà đối với nhân gian không gây hại Thì khi vào sách Chỉ cần ghi lại hình dạng và số hiệu Các địa phương khác có thể tạm thời lưu lại trắng Người áo xanh nói Cái này cũng được sao Lục cảnh cảm thấy bất ngờ Người áo xanh lại tỏ vẻ như đây là điều đương nhiên Vật đầu đáp, mỗi người đều có bí mật Chuyện này rất bình thường Giám sát nhóm chúng ta cũng không phải là ngoại lệ Hơn một ngàn năm trước Khi ti thiên giam mới được thành lập. Các bậc tiền bối hầu như ai cũng nắm giữ quỷ vật Và tay của rất nhiều người còn không chỉ có một món. Đúng vậy Tuy họ đã đồng ý với việc đăng ký quỷ vật Và lập sổ để quản lý Nhưng phần lớn người không nghĩ sẽ đem tất cả Át chủ bài của mình ra để phơi bày Họ cũng có thể hiểu được Vì ngàn năm sau, những thế hệ sau này sẽ nghĩ gì Cho nên đã có những quy định ngoài mức chuẩn này Chứ nếu không, giám sách nhóm cả đời Đều tiếp xúc với quỷ vật Tự giấu đi mấy mòn trong tay Kỳ ti thiên giám cũng không thể nào tra ra hết được Nếu vậy hai bên đều không thoải mái, tốt nhất là mỗi bên lùi một bước. Người áo xanh nói tiếp, không chỉ là A Mộc, sau này nếu ngươi có quỷ vật khác cần báo cáo đăng ký, chỉ cần thông qua phán quyết của phán quan, sau đó mỗi 3 năm ít nhất một lần phải vào thư viện, để phúc thẩm như vậy là được. Đa tạ bẩm báo, lục cảnh đáp lại, ha ha, trách nhiệm mà thôi, đi thôi, chúng ta đi gặp phán quan. Người áo xanh nói rồi dẫn lục cảnh đi vào dưới mặt đất, nơi tiến hành giám định. Lục cảnh ban đầu tưởng rằng Phán quan là một vị cao nhân của ti Thiên Giám, không ngờ lại chỉ là một pho tỷ hưu tượng, pho tượng cao khoảng hai người, sang bóng như ngọc, như kim loại. Kiếp trước, Lục Cảnh đã từng nghe qua tên Tỳ hưu. Theo truyền thuyết, loại thần thú này nghe lệnh Ngọc Đế tuần tra bốn phương trên trời, chuyên ngăn cản yêu ma quỷ quái gây rối thiên đình. Người áo xanh lấy ra một đồng tiền, đưa cho Lục Cảnh, nói: Đề A Mộc đứng trước phán quan, trong vòng năm bước đều được. Tiểu Mộc nhân thung nghe vậy, liếc nhìn Lục Cảnh. Lục cảnh nhìn con thú có thân hình như hổ báo, đầu và đuôi dài như rồng, sau lưng mọc hai cánh, làm như muốn lao vào pho tượng tỳ hưu, không khỏi lo lắng hỏi: có nguy hiểm không? Không có. Người áo xanh lắc đầu, phán quan chỉ xét đoán thiện ác của quỷ vật, không có tính công kích. Lục cảnh gật đầu với a mộc, a mộc lúc này mới cẩn thận từng chút tiến lên vài bước, tiến tới trước pho tượng tỳ hưu cao hai người. Khi a mộc tiến gần, con mèo đen nguyên bản nằm dưới mũ rộng vành đột nhiên đứng lên, lông trên người dựng ngược hai mắt sắc như dao, chăm chú nhìn tỳ hưu. trong cổ họng nó phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp, mãi cho đến khi tiểu mộc nhân thông đưa tay vỗ vỗ vào mũ rộng vành, con mèo mới hơi bình tĩnh lại. lục cảnh lại hỏi, có cần ta đi đem con mèo kia qua đặt lên đầu nó không? không cần, phán quan chỉ xét đoán quỷ vật sẽ không quả những thứ khác. người áo xanh khẳng định nói, lục cảnh liền thu lại bước chân, không tiến thêm. hắn nhìn thấy người áo xanh ném đồng tiền vào miệng pho tượng tỳ hưu, sau một khắc chỉ thấy hưu vốn bất động bỗng nhiên sống lại, nhảy một bước về phía trước lào đến trước mặt a mộc, rồi ghé cái mặt dữ tợn vào sát mặt a mộc, hai viên mắt lớn nhỏ bằng nắm tay, nhìn từ trên xuống dưới tiểu mộc nhân đang run lẩy bẩy. Sau đó, nó đưa mũi lại gần, trên dưới khé động, như thể đang tìm hiểu điều gì đó. Có lẽ vì bị pho tượng đột ngột sống dậy dọa cho sợ hãi, a mộc rất vất vả mới ổn định được cảm xúc. Mèo đen lại xù lông, hướng về phía con tì hưu kêu lên. Con tì hưu lớn cũng đang nhìn mèo đen. Một lúc sau, tì hưu bỗng thu đầu lại, như thể đã mất hứng thú với a mộc, rồi quay trở lại vị trí cũ, đứng thẳng lên. Lại tạo ra tư thế như muốn lao tới Rồi đứng đó bất động Chúc mừng Người áo xanh lên tiệm. Quỷ vật của người đã thông qua phán quyết Cái này xong rồi sao Lục cảnh hỏi Nhanh như vậy sao Người áo xanh gật đầu Phán quyết của phán quan Luôn rất nhanh Mà tỷ lệ chính xác cũng rất cao Khèo ghi chép Từ trước tới nay chưa từng thất bại Không có quỷ vật nào có thể thoát khỏi ánh mắt của nó Chỉ cần có ác quỷ vật nào xuất hiện trước mặt nó Đuôi của nó sẽ lập tức dựng lên Và như vừa rồi tức là đại biểu cho quỷ vật trước mặt hoàn toàn trong sạch. tốt rồi, tiếp theo chỉ cần để họa sĩ vẽ một bức tranh cho a mộc, sau đó thu lại là xong. người áo xanh nói xong, dẫn lục cảnh và a mộc đến phòng vẽ tranh. vì vẽ tranh cần một khoảng thời gian, nên khi họa sĩ đến, người áo xanh cáo từ rồi đi để lo công việc khác. lục cảnh ngồi chờ một lúc, cảm thấy hơi nhàm chán, liền quyết định ra ngoài. người họa sĩ lúc này hầu như toàn bộ tinh thần đều đặt vào việc miêu tả a mộc, quyết tâm phải khắc ghi từng họa tiết trên cọc gỗ của a mộc và giấy. Vì vậy khi lục cảnh rời đi Hắn không hề có phản ứng gì Lục cảnh đi dạo một hồi trên hành lang Thỉnh thoảng nghe thấy những âm thanh kỳ quái phát ra từ trong các phòng Trong đó dường như Có sen lẫn cả tín dê bò duyên dị Vì lo ngại an toàn Hắn quyết định đi xa khỏi những căn phòng ấy một chút Đi cả một vòng trở lại Lục cảnh lại nhìn thấy tượng tí hưu Ở gian phòng đó Có lẽ vì bên trong không có vật gì nguy hiểm Lại thêm phò tượng tí hưu to lớn như vậy Cũng khó có ai dễ dàng đem đi Nên gian phòng đó không có cửa. Lục cảnh dừng lại trước cửa phòng, thăm dò nhìn vào. Lúc này bên trong không có ai, vậy là Lục cảnh bước vào. hắn làm theo bộ dáng của người áo xanh, lấy từ trong túi ra một đồng tiền đồng, ném vào miệng pho tượng tỳ hưu. Sau đó hắn bước thêm mấy bước, tiến lại gần tỳ hưu. Trong lòng Lục cảnh vẫn còn chút khẩn trương. khi phát hiện ra sự tồn tại của quỷ vật trên thế giới này, hắn không khỏi hoài nghi về thân phận của mình. dù sao đan biển của hắn rõ ràng không giống người bình thường, nội lực xuất phát không rõ ràng lại như thể có quan hệ với nhân quả, một hiện tượng mà thông thường không thể lý giải bằng lý trí thông thường. do đó, nhân cơ hội này, lục cảnh cũng muốn thử nghiệm một chút những phỏng đoán trong lòng mình. sau khi lục cảnh bỏ tiền xong, đứng tại chỗ một lúc, pho tượng tỳ hưu vẫn không nhúc nhích, không có một chút phản ứng nào. lục cảnh lại tiến lên hai bước, gần như phải đem mặt áp sát vào pho tượng tỳ hưu. hắn mẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt lớn trên đỉnh đầu pho tượng. tuy nhiên, sau một lát, tỳ hưu vẫn duy trì tư thế như muốn lao vào, không có bất kỳ động tĩnh gì. Giống như vừa rồi nó nuốt đồng tiền không hề có phản ứng Lục cảnh nhẹ nhàng thở ra Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút thất vọng vọng Nếu nó không phải là quỷ vật Vậy thì tình huống trong đan điền của hắn Phải giải thích như thế nào Có phải do vô tình tiếp xúc với cái gì đó Khiến quỷ vật bị ảnh hưởng Khả năng này đương nhiên có Nhưng lục cảnh biết rằng khả năng này không quá lớn Vì nếu có loại quỷ vật như vậy Kim Giám chắc chắn sẽ biết rõ Và trong võ lâm cũng sẽ nổi lên sóng gió Không thể nào mà đến giờ vẫn yên bình như vậy nhất là gần ổ Giang Thành có rất nhiều nhân sĩ võ lâm không thể chỉ có một mình hắn đột phá nhanh như vậy chẳng lẽ nói tình trạng gì thường trên người hắn thật sự chỉ là xuyên qua kèm theo một lỗi sai nào đó lục cảnh vừa suy nghĩ miền màn vừa quay lại phòng để tiếp tục vẽ tranh lúc này lão họa sĩ cuối cùng cũng hoàn thành việc vẽ A Mộc hắn đặt bút xuống hài lòng thưởng thức tác phẩm của mình rồi dẫn vẽ rời đi chỉ một lát sau một người áo xanh có dáng vẻ thư sinh từ bên ngoài bước vào Ôm theo một bản sách dày Hắn lật một tờ trong sách ngón tay từ trên xuống dưới vạch qua Đồng thời lầm bầm trong miệng Để ta xem một chút a mộc đúng không À có rồi Ất tự ngũ bách nhất thập cửu Ồ chính là số hiệu của nó trong quy vật trí Hiện tại cũng có chân dung rồi Uy hiếp ước định tạm thời xếp vào hạ phẩm Người nắm giữ là lục cảnh Ừ phần còn lại là trống không ngươi khi nào thì bổ sung Cứ thế mà bổ sung Tốt đã hoàn thành đăng ký Còn có chuyện gì không Lục cảnh hiếu kỳ hỏi đó trong tay ngươi là bản quỷ vật chí nổi tiếng, có thể cho ta mượn xem không? À, bản này chỉ là quỷ vật chí ất tự quyển, lại là bản nháp, không thể cho mượn ra ngoài. Người thư sinh mặc áo xanh đáp, dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm: người là người mới của thư viện à? trong thư viện tàng thư lâu, cũng có quỷ vật chí. nếu muốn xem, có thể vào đó. đương nhiên, đó là bản đã sửa chữa, chỉ có những quỷ vật cậu y hiếp ước định từ hạ phẩm trở xuống mới có trong đó. còn về quỷ vật trung phẩm, phải đợi các ngươi trở thành giám sát chính thức mà còn phải là cấp 2 trở lên mới có thể xem được. Đối với thượng phẩm quỷ vật, thậm chí là các quỷ vật cực kỳ kinh khủng, hoặc là ngươi phải là cấp 5 giám sát, hoặc là phải có giám sát phê chuẩn. Mà chuyện này cũng là vì các ngươi tốt, sợ các ngươi quá sớm tiếp xúc với những quỷ vật mạnh mẽ sẽ mất đi lòng tin. Sau khi a mộc đã hoàn tất thủ tục hộ khẩu, lược cảnh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ý nghĩa là tiểu mộc nhân trong tương lai không cần phải trốn đông trốn tây nữa, có thể qua mình chính đại cùng hắn đi thư viện học tập. Hắn cũng không còn lo lắng về việc có thể bị người của Ti Thiên gián đến nhà cha hỏi lúc nào. Sau khi đưa A Mộc và Mèo Đen về nhà, Lục Cảnh suy nghĩ một chút rồi quyết định đến chỗ ở của Cố Thải Vi. Hắn đã, mất tích, hơn một tháng. Tiếp theo có lẽ sẽ muốn ở lại thư viện nghỉ ngơi thêm một thời gian. Vì vậy, hắn cần phải thông báo sớm cho Cố Thải Vi. Lục Cảnh theo địa chỉ mà Cố Thải Vi đã để lại trước đó, đi đến Bạch Nha Mõ Hẻm. Mặc dù sau khi nhận được sự trợ giúp của Phúc An Công Chúa, Cố Thải Vi đã dần dần đứng vững trong kinh thành. Công việc làm ăn của nàng cũng phát triển, kiếm được một ít tiền. Nhưng vì muốn chờ phụ thân đã mất tích nhiều năm trở về, hai mẹ con vẫn sống trong căn nhà cũ của gia đình. Đó là một ngôi nhà nhỏ, diện tích không lớn, chỉ bằng một nửa ngôi nhà của Lục Cảnh, hai mẹ con và một người quản gia, cùng với hai nhà hoàn, chỉ đủ sống trong đó. Tuy nhiên, khi Cố Thải Vi, với sự nổi tiếng ngày càng lớn từ Hồng La, công việc của nàng cũng có rất nhiều người ra vào, không thể tránh khỏi sự phiền phức. Vì vậy. Cố Thải Vi quyết định mua thêm một tòa nhà bên cạnh, dùng để tiếp đón khách. Ban ngày, nàng phân lớn đều ở đó để xử lý công việc. Lúc lục cảnh đến thư viện, Cố Thải Vi đang bận rộn. Trong tiểu viện này, ngoài nàng và một lão quản gia, còn có 6 người khác. Cả bọn đều là người trong giang hồ, trong đó có một người xuất gia. Hình dáng đầu chọc giống như một tăng nhân, một người mặc áo trắng, là một nam kiếm khách trẻ tuổi. Một người vạm vỡ khiến trả mã đau, một người lưng còng là lão nhân, một người trung niên nữ nhân dụng Ngami mi và một người dẫn theo thiết toán bản tiên sinh, một người làm kế toán. Dù họ đều đứng trong sân, nhưng thần sắc mỗi người một khác. Trong số đó, người khinh trảm mã đao có vẻ khá nóng nảy, liền lên tiếng, giọng lớn, cố đương ra, có phải là quá mức không? Tại sao lại không chịu cho người ta một chút dễ chịu? Cố Thải Vi liền hỏi lại, vì đại ca, sao lại nói như vậy? Người khinh trảm mã đao tiếp tục, lương bộ mỗi tháng có 12 lượng bạc, có phải đang đuổi ăn mày không? Ta nhìn thấy Tạ Tam ca, vì tôn trọng hắn, mới miễn cưỡng đồng ý đến đây làm hộ viện. Kết quả chỉ có chút tiền như vậy, khó trách người ta bà nữ nhân hẹp hòi. Họ Hò Vi Đại Hán vừa nói vừa duỗi hai ngón tay ra, ta một người bạn, võ công còn kém ta xa, ta có thể đánh hắn ba cái. Thế mà giờ hắn lại được Hà Viên ngoại mời làm hộ viện, mỗi tháng bao ăn bao ở, còn có tiền thưởng hoa tử nữa. Cố Thải Vi lại hỏi, vậy sao Vi Đại ca không đi ném cái Hà Viên ngoại kia đi? Họ Vi Đại Hán cười lớn, haha, người bà cô này, ta đã nói là vì Tạ Tam ca mà đến đây, sao ngươi lại không biết điều như vậy? Họ Vi có vẻ tức giận, liền kéo trảm mã đao khỏi vai, đứng sang một bên. Cùng lúc đó, tiếng đao rơi xuống đất phát ra một tiếng vang lớn, khiến cả sân như rung lên, nhưng Cố Thải Vi trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, thần sắc vẫn bình thản như thường, nàng chậm rãi nói: "Vì đại ca hẳn là nghĩ rằng, ta là nữ tử nên không hiểu gì cả sao? Trong kinh thành, lương bổng của các hộ viện quả thật cao hơn nơi khác một chút, nhưng những người trong võ lâm thì lương bổng cũng chỉ dao động Từ 7 lượng bạc đến 14 lượng bạc Đến 14 lượng bạc mà thôi Ta mở lương 12 lượng đã là rất phúc hậu rồi Họ vi đại hán dường như không ngờ rằng Nếu nhân trước mặt mình không chỉ hiểu biết công việc Mà còn không hề bị dọa sợ Bởi trận hù dọa lúc nãy Thần sắc hắn lúc này có vẻ lúng túng Đúng lúc này Một năm kiếm khách áo trắng từ bên cạnh tiến ra hòa giải Này các đại gia bớt giận đi Trước khi đến Không phải tạ tam ca đã nói rõ lương bổng sao Đại gia nguyện ý đến đây Hẳn là đã đồng ý với mức giá đó rồi vì vậy lão đệ ta cũng xin đại gia cho một chút mặt mũi, đừng tiếp tục dây dưa chuyện này nữa. dù lời hắn mang tính khuyên dạy, nhưng rõ ràng vẫn nghiêng về phía cố thải vi. nói xong, hắn chờ đợi một cái nhìn cảm kích từ phía nào. tuy nhiên cố thải vi hoàn toàn không chú ý đến hắn, mà lại nhìn về phía cửa sân. kinh ngạc nói, lục lang, ngươi đã trở về. ừm, lục cảnh nhẹ vật đầu, tiếp lời, thải vi, ngươi cứ làm việc của mình trước đi, chuyện của ta không quan trọng lắm. chờ ngươi xong rồi nói sau. được, cố thải vi gật đầu không giấu được vẻ mừng rỡ trên mặt, nói: ngươi chưa ăn cơm tối phải không? đợi chút nữa, chúng ta cùng ăn. Lục Cảnh tất nhiên không có gì để nghi ngờ. hắn từ đoạn đối thoại vừa rồi đã hiểu ra rằng, Cố Thải Vi đang tuyển mộ hộ viện. vì vậy hắn đứng sang một bên, ở một nơi hẻo lánh, yên tĩnh quan sát. còn Nam Kiếm khách áo trắng đứng một bên. sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cảm thấy như mình vừa nuốt phải con ruồi, vô cùng buồn nôn. hắn không phải kẻ ngốc, mặc dù Lục cảnh và Cố Thải Vi chỉ trao đổi vài câu nhưng hắn đã nhận ra quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. đặc biệt là ánh mắt cố thải vi nhìn lục cảnh, trong đó đầy áp sự khuyên mộ và ôn nhu. điều này hoàn toàn không thể giấu giếm. vì thế sắc mặt hắn cũng trở nên âm trầm. nam kiếm khách áo trắng là đồ đệ yêu quý của trưởng môn phái kỳ liên kiếm, được sư phụ sai xuống núi để lịch lãm. với thân phận của hắn, thật sự không coi trọng việc làm hộ viện. hắn đến đây không phải vì số bạc mỗi tháng, mà vì một lý do khác. mới đến kim đô không lâu, hắn đã nghe nhiều người nhắc đến cố thải vi. Vị Cố đương ra nổi danh bị sắc đẹp tuyệt trần. Trưởng phu của nàng qua đời đã 3 năm, nhưng nàng vẫn chưa tái giá, một mình nuôi dưỡng nữ nhi, lại có thể phát triển công việc kinh doanh này càng thịnh vượng, một người phụ nữ như vậy, ai mà không muốn theo đuổi. Vì vậy, hắn cũng động lòng. Tuy nhiên, trong kinh thành này có không ít người đàn ông cùng tâm tư như hắn, nhưng vị Cố Thải Vi là người được phúc an công chúa bảo vệ, họ chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ, không thể hành động. Hơn nữa, Cố Thải Vi thường xuyên mặc nam trang khi giao dịch, khiến cho việc tiếp cận Nàng càng thêm khó khăn, lần này nàng tiền hộ viện thật là hiếm có, vị này là đệ tử trưởng môn của Kỳ Linh kiếm phái, cảm thấy đây là cơ hội tốt để cùng nhau sống chung lâu dài, từ đó xin tình, men châu mong tiến tới, nhưng giờ nhìn lại, truyền ngôn cũng không hoàn toàn chính xác. Vị Cố đương gia ngày thường tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo, nhưng hóa ra lại có chút tình cảm riêng tư, áo trắng nam kiếm khách cảm thấy như bị sét đánh trúng, sau đó trong một thời gian dài, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Không nghe rõ những lời Cố Thải Vi nói tiếp theo. Thỉnh thoảng, hắn quay đầu lại, không ngừng đánh giá lục cảnh, sắc mặt không vui. Cho đến một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy Cố Thải Vi nói. Được, yêu cầu của các ngươi cơ bản là như vậy. Nơi này của ta nhỏ, cần người hộ viện cũng không nhiều, chỉ cần hai người là đủ. Vậy tiếp theo, mong các vị tự giới thiệu bản thân. Nếu có thể, xin hãy cho ta xem tay của các vị trong nội viện. Sáu người nghe vậy liền nhìn nhau. Cuối cùng, người trước đây đã tranh luận về lương bổng với Cố Thải Vi là họ Vi chán Hán, bước lên trước, mở miệng nói, "Tất nhiên, đại gia hỏa không muốn làm chim đồ đàn, vậy thì để họ Vi tôi, hỗ trợ các vị trước, ta tên là Vi Thường Thắng, Cố Lương gia hẳn đã biết, ta đến từ quan ngoại, tổ tiên từng có một viên hổ tướng, chuyên chính trường chém giết công phu, đã biên soạn thành một bộ đao pháp, chuyên dùng trảm mã đao, đánh đầu thắng đó." Người Trang Hán họ Vi nói, khi hắn nói đến đây, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng cười nhạo, hắn tức giận quay đầu lại, đầu tiên trừng mắt nhìn lục cảnh, nhưng kết quả là thấy trên mặt lục cảnh thần sắc vô tội hắn lại quay đi quét mắt một vòng cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người hòa thượng đầu chọc không hài lòng nói đại sư vừa rồi cười cái gì a di đà phật hòa thượng đầu chọc chắp tay trước ngực tỏ vẻ hòa nhã nói bần tăng vừa mới bỗng nhìn nhớ đến phật môn trong giới cư sĩ thứ năm vì vậy cúi đầu lẩm bẩm không khỏi sinh lòng vui vẻ vậy sao vi thường thắng không hiểu về phật môn giới luật nghe xong cảm thấy có chút mơ hồ lại thấy hòa thượng thái độ rất ôn hòa nhất thời không biết đối phương vừa rồi cười là đang diễu cợt mình hay thật sự có cảm mộ gì cuối cùng vẫn là lão đầu cổng lưng đứng bên cạnh nhắc nhở cười sĩ giới thứ năm là nói bừa giới hòa thượng kia vừa rồi đang cười ngươi khoác lác đấy vi thường thắng nghe vậy lập tức nổi giận chỉ gõ hòa thượng mà quát còn lừa chọc ra ra ta ghét nhất loại người nói chuyện quanh co lòng vòng ngươi đã không coi trọng vi gia trả mã đao vậy thì đến tự mình lĩnh giáo xem thế nào hòa thượng này cũng đang có ý đó hòa thượng mỉm cười bước ra nửa bước về phía trước ngay sau đó Vi thường thắng lên tiếng nói với hòa thượng Khu nhà nhỏ này quá chật Nếu ta thi triển chảm mã đao E là mọi thứ sẽ thành hỗn loạn Chúng ta ra ngoài mà so tải Hòa thượng lắc đầu đáp Không cần thiết đâu Thắng người đầu cần phải phiền phức như vậy Nếu người làm học một cây Một cọng cỏ trong nội viện này Coi như bần tăng thua cũng được Vi thường thắng tính tỉnh nóng này Thấy hòa thượng không muốn ra ngoài Liền không nói thêm gì nữa Hắn cầm thanh đại đao lên Và lao đến Một đao chém về phía hòa thượng Kết quả Hòa thượng không hề tránh né vẫn đứng im tại chỗ, mặt mỉm cười rất vui vẻ. nhìn thấy nụ cười đó, vì thường thắng không thể kìm chế cơn giận, hắn tiếp tục vung đao mà không chút kim nể, dùng toàn bộ sức lực để chém về phía hòa thượng. nhưng khi đao của hắn sắp chạm vào, hắn bất ngờ nhận ra đầu ốc mình như bị chi làm hai. lúc này, hòa thượng cuối cùng cũng có động tác, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa hai ngón tay ra, đặt trước mặt mình, gần như là chờ cho thanh chạm mã đao chủ động rơi vào giữa hai ngón tay. sau đó, hòa thượng nhẹ nhàng khép lại ngón tay động tác vô cùng mềm mại, như thể hắn đang kẹt một con ve đồng, chứ không phải một thanh đại đao. và ngay khi đó, vi thường thắng hoảng hốt phát hiện thanh chạm mã đao của mình như bị ngưng giữa không trung, dù hắn có cố gắng, mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng không thể cử động dù chỉ một chút. nhận lấy, hắn nhìn thấy đối diện hòa thượng đang trừng mắt nhìn mình, nụ cười vẫn như cũ. ngươi xem, bần tăng đã nói rồi, căn bản không cần ra cửa. vi thường thắng nghe vậy, sắc mặt càng lúc càng đỏ, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Không phải vì kinh mạch bị ngoại lực xâm nhập, mà là vì tức giận. Hắn lại thử giúp thanh đào nhưng mãi không thể lấy được thanh trả mã đao từ ngón tay hòa thượng. Cuối cùng, đành phải vứt bỏ đao che mặt, xông ra sân nhỏ mà chạy. Chờ hắn bỏ chạy, hòa thượng mới hạ thanh đao xuống, chắp tay trước ngực, nói với cố Thải Vi: Kim sơn tự, viên tín hòa thượng, cố đương ra muốn tuyển hai hộ viện, không biết bần tăng cái nhị chỉ thiền này có thể chiếm được một vị trí trong đó không. Cố Thải Vi cũng bị tuyệt kỹ vừa rồi của viên tín hòa thượng làm cho kinh ngạc một thanh trảm mã đào lớn như vậy nặng như vậy mà hắn chỉ dùng hai ngón tay đã nhẹ nhàng đón tay đã nhẹ nhàng đón lấy công phu của ngón tay hắn quả thật rất cao khi nghe hắn hỏi cố thải vi vội vàng đáp lễ viên tín đại sư võ mệ kinh người khiến cố Mỗ phải mở rộng tầm mắt chỉ tiếc là ngại vì có chút việc cần nghỉ ngơi không thể tiếp tục quan sát thủ đoạn của các vị viên tín nhíu mày cố thải vi trả lời có phần ngoài dự liệu của hắn dù là khen ngợi hắn nhưng lại giống như đang né tránh câu hỏi trước kia của hắn ờm chẳng lẽ là do mình đã làm quá mức Hòa thượng tự hỏi Có lẽ việc mình quá mạnh mẽ lại khiến đối phương do dự Dù sao, một người có thân thủ tuyệt vời như vậy Sao lại chỉ vì 12 lượng bạc mà làm hộ viện chứ Tuy nhiên, viên tín lại biết rõ hôm nay Nhóm người này có không ít cao thủ Nếu như hắn không thể biểu hiện nổi bật Thì chưa chắc cố thái vi sẽ để ý đến hắn Thêm vào đó, tên vi thường thắng kia thực sự quá yếu đuối Mới khiến cho cảnh tượng vừa rồi Có phần quá mức tăng thẳng Viên tín trong lòng nhanh chóng thay đổi suy nghĩ Nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Không tranh luận gì, chỉ lặng lẽ Lùi sang một bên Nhìn sang bốn người còn lại Rõ ràng ai nấy cũng cảm nhận được áp lực Lâu lắm không ai lên tiếng Mãi sau mới có người lớn tuổi nhất trong nhóm Một lão giả lưng còng Đứng dậy, ôm quyền nói Là ra lĩnh, là cái, bêu xấu Nói xong, lão hít sâu một hơi lưng cũng cong ra dữ dội hơn Cô Thải Vi cảm thấy choáng váng Khi lấy lại tinh thần Thì thấy là cái đã quay lại vị trí của mình Cố Thải Vi mở to mắt Nhìn la cái thấy là cái cũng đang nhìn nàng, không nhịn được thốt lên hai chữ xong xong là cái vật đậu sau đó la cái mở tay ra trong lòng bàn tay của hắn có một cái ngọc bội rõ ràng là chiếc ngọc bội mà cố thải vi trước kia treo bên hông nàng chẳng biết từ lúc nào mà la cái đã lấy đi lúc này ngay cả một hòa thượng đứng bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng khen ngợi đã sớm nghe nói la gia lĩnh có khinh công tuyệt đỉnh hôm nay được gặp quả thật danh bất hư truyền chỉ là chạy nhanh hơn người khác một chút thôi không thể so với các đại sư thần công của kim sơn tự là cái lắc đầu nói rồi cũng lùi sang một bên cố thải vi đang đợi người thứ ba lên không ngờ vị kế toán dẫn theo thiết toán bàn lại đột nhiên quay người không nói một lời mà đi thẳng ra cửa thẩm tiến sinh thẩm tiến sinh cố thải vi vội vàng gọi từ phía sau tuy nhiên vị thẩm tiên sinh kia vẫn không dừng bước trần vẫn bước đi không ngừng giọng nói của ông vang lên từ ngoài cửa tay nhẹ không bằng người lúc này không đi chờ đến khi nào nói xong câu cuối cùng ông đã đi qua cửa và bước ra ngoài phố một đi không trở lại. kể từ đó chỉ còn lại người phụ nữ trung niên và nam kiếm khách áo trắng. người kiếm khách ngẩng đầu nhìn lục cảnh, ánh mắt đầy vẻ hung ác và nhàm hiểm. sau đó hắn rốt cuộc mở miệng nói: ta là lữ chiêu ca, phái kỳ liên kiếm. a, không biết lữ thiếu hiệp sở trường nhất võ mẹ là gì? cố thải vi hỏi. ta thuộc phái kỳ liên kiếm, nổi danh với khoái kiếm trên giang hồ. ta có thể trình diễn kiếm pháp cho cố đường gia xem. chỉ là chỉ là cái gì? cố thải vi tò mò hỏi chỉ là cần người phối hợp. Ta sao? Cố Thải Vi ngạc nhiên, không, ta muốn mời vị này, Lục huynh, phối hợp một chút. Cố Thải Vi vô thức muốn từ chối, nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe Lục Cảnh đáp lại một cách sảng khoái, "Được, ngươi muốn ta phối hợp như thế nào?" Lữ Chiêu Ca nhìn Lục Cảnh, cười lạnh nói, "Nơi này có chén trà không? Cho ta bảy con chén trà." Lão quản gia theo yêu cầu của Lữ Chiêu Ca mang đến bảy chiếc chén trà nhỏ. Tuy nhiên, Lữ Chiêu Ca không đưa tay nhận, mà chỉ liếc mắt nhìn Lục Cảnh. Lục Cảnh thấy vậy, Mỉm cười, không để ý, tiếp nhận những chiếc chén trà, rồi hỏi, đặt ở đâu? Đặt một cái trên đầu ngươi, hai bên vai, bàn tay và cẳng tay, mỗi chỗ một cái, đúng là 7 chiếc. Lữ triêu ca chưa nói xong, thì bên cạnh, Cố Thải Vi đã quả quyết lên tiếng. Không được, nếu là để bày kiếm pháp, sao cần phải đặt trà lên người như vậy? Chỉ cần tìm một cái giá đỡ là được. Gia gỗ không thể hiện ra được tinh diệu của kiếm pháp kỳ liên ta. Lữ triêu ca lắc đầu, trước đây mấy vị đều đã thể hiện công phu thật sự. Ta tự nhiên không thể giấu giếm cắt đứt một giá gỗ mà không động được chén trà thì có gì đáng xem đặt chén trà lên người lục huynh khi ta xuất kiếm thân thể lục huynh sẽ tất nhiên run lên nhưng ta vẫn có thể vững vàng cắt đứt chén trà đó mới là bản lĩnh thật sự không sai xét về độ khó cách này khó hơn nhiều viên tín hòa thượng người xem náo nhiệt cũng mở miệng nói nụ cười vẫn không rời khỏi mặt cố thải vì nghe xong sắc mặt có phần kỳ lạ một lúc sau lục cảnh lên tiếng theo ngươi thì theo dù sao ta cũng nhàn rỗi chẳng có gì làm nói xong, hắn thật sự làm theo lời Lữ Chu Ca, ấn bảy chiếc chén trà lên người mình, mỗi cái ở một vị trí như đã được chỉ định. động tác của Lục Cảnh nhẹ nhẹn khiến Lữ Chu Ca không khỏi giật mình. Lục Cảnh tìm đến Cố Thải Vi, không mang theo vũ khí gì, chỉ mặc bộ y phục thường ngày, lại còn ngồi im lặng ở một góc, ăn dừa, không nói lời nào trong suốt thời gian đó cũng không mở miệng bình luận về bất cứ ai. vì vậy, ngoài Cố Thải Vi đã hiểu rõ nội tình, những người khác trong sân đều cho rằng Lục Cảnh không phải người trong võ lâm. thực ra dù là người trong võ lâm cũng ít ai dám đem mạng sống mình giao phó cho người khác như vậy. hơn nữa, lục cảnh và lữ châu ca không quen biết, cũng không biết thực lực thật sự của lữ Chiêu ca. nếu lữ châu ca vô tình lắc tay một cái không cẩn thận, không nắm chắc, có thể khiến lục cảnh mất mạng. chính vì vậy, hành động của hắn lúc này trong mắt viên tím la cái và những người khác mang theo vài phần ý vị của sự cậy mạnh cũng đúng như câu càng già càng tin những người này không chỉ võ công xuất sắc mà mắt nhìn người cũng rất sắc bén. Lục Cảnh vừa bước vào sân nhỏ, bọn họ liền nhận ra thiếu niên này và cố thải vì có mối quan hệ đặc biệt, không giống bình thường. Bọn họ cũng sớm nhận ra Lữ Chiêu Ca là cao đồ của Kỳ Liên kiếm phái, Hoặc thân làm hộ viện cho Cố phủ, mang theo ý định làm việc vì lợi ích riêng. Chính vì vậy, họ có thể hiểu rằng, thái độ không hài lòng của Lữ Chiêu Ca đối với Lục Cảnh là từ đâu mà ra. Đối với cuộc tranh giành tình cảm của những người trẻ tuổi như vậy, đa số mọi người chỉ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng những người như Viên Tín lại có chút dụng ý khó giò khi lên tiếng trong ngòi, vị hòa thượng ở kim sơn tự này hiển nhiên không có ý định làm gì tốt đẹp. sau khi vi thường thắng và thầm tiết sinh rời đi, chỉ còn lại bốn người tranh giành hai vị trí hộ viện lữ chiêu ca và lục cảnh càng lúc càng ồn ào. nếu cố thải vi chọn lữ chiêu ca, khả năng đó lại càng thấp. nếu lữ chiêu ca không thể kiềm chế cơn giận, trong lúc biểu diễn kiếm pháp mà một kiếm chém chết lục cảnh, thì cũng chỉ càng thêm vui. phải biết rằng nơi này là kinh đô, dưới chân thiên tử, không phải là nơi có thể tùy tiện hành động. Hoàng Thành Ti cũng không phải là nơi dễ dàng làm bậy. Lữ Triêu Ca nếu làm hại người khác, ngoài việc bị truy bắt và tống vào ngục, chỉ có thể trốn khỏi kinh thành. Kể từ đó, người tranh giành vị trí lại thiếu đi một người. Viên Tín với tính toán nhỏ mọn đã lùi sang một bên, còn Lữ Chiêu Ca nhìn về phía Lục Cảnh, ánh mắt quả thật không còn thiện ý nữa. Nhìn thấy Lục Cảnh không bị dọa sợ, sau khi kinh ngạc, hắn không những không tức giận, mà còn lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, để ngăn cố thải Vi Can ngăn và gây khó khăn thêm. Hắn gần như không thể chờ đợi thêm Lập tức rút bảo kiếm khỏi vỏ. Đồng thời hắn nói với lục cảnh Thật tốt, thật tốt Lục huynh không cần lo lắng Kiếm này của lữ mỗ nếu gãy sẽ không làm thương tổn đến ngươi Dù lời hắn có vẻ là một lời cam đoan Nhưng lại mang theo một hàm ý sâu xa khó lường Đối diện lục cảnh Tựa như không nghe ra ý tứ ẩn sau lời nói của hắn Lại còn ăn ủi ngược lại Không có gì đâu Ngươi không cần lo lắng cho ăn nguy của ta Chỉ cần thi chuyển hết toàn lực kiếm pháp của ngươi là được ha ha lúc này mà còn mạnh miệng như con vịt chết, lữ chiêu ca trong lòng cười nhạo. lời vừa rồi của lục cảnh, bình thường chỉ là những lời mà tiền bối nói khi chỉ điểm vạn bối về võ công, nhưng rơi vào tay lữ chiêu ca lại nghe thật chói tai. vì vậy, đến lúc này, lữ chiêu ca cũng không vội. đã lục cảnh không biết sống chết mà dám cùng hắn so kiếm, thì hắn sẽ không để đối phương dễ dàng thoát được. biết định phải làm cho đối phương phải thể hiện ra khuyết điểm, tốt nhất là để cố thải vi mất đi hứng thú với hắn. lữ chiêu ca không tin, kiếm của hắn nhanh như vậy mà lục cảnh vẫn có thể bình tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào. Sau đó, hắn không nói thêm lời nào nữa, vẫn khởi nội lực, trường kiếm trong tay thẳng tát đâm ra. Đây lại là một chiêu kiếm trong, trường kiếm bạch hồng quán nhật, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, không phải hắn nhắm vào những chén trà, mà là trực tiếp nhắm vào cổ họng lục cảnh. Nhìn tư thế của hắn, như thể muốn một kiếm xuyên thủng cổ họng lục cảnh. Dù cố thải vì có tin tưởng lục cảnh đến đâu, cũng không khỏi thốt lên một tiếng kinh hãi, nhìn lục cảnh đối mặt với chiêu kiếm mạnh mẽ ấy vẫn đứng im, không hề nhúc nhích. ngược lại, cảm giác của lục cảnh lúc này lại có chút giống với lần trước viên tín và vi thường thắng đối chiến. chỉ là mọi người đều hiểu rõ rằng khi viên tín bất động, đó là vì trong lòng đã sớm tính toán kỹ lưỡng, có kế sách để phá giải đối thủ. còn lục cảnh lúc này bất động, nhìn vào có vẻ như bị một kiếm giả trong ngốc đi. đừng nóng vội, man hay còn ở phía sau mà. mắt thấy trường kiếm sắp đâm vào cổ họng lục cảnh, Lưỡi chiêu ca bỗng nhiên thay đổi chiêu thức, cổ tay lắc mạnh, mũi kiếm gần như dán vào cổ lục cảnh. Xẹt qua, cảm giác lạnh lẽo từ khí lưu khiến cổ họng lục cảnh hơi xe lại. Nếu là người bình thường ở đây, chắc hẳn đã cho rằng cổ họng mình bị cắt mở, vội vàng miếm chén trà xuống, che vết thương và la khóc đau đớn. Nhưng cánh tưởng mà lưỡi triều ca mong đợi lại không xảy ra, lục cảnh vẫn như trước, ôm 7 chiếc chén trà đứng yên, thậm chí không hề chớp mắt. Lưỡi triều ca không thể tin được, chẳng lẽ lục cảnh không cảm nhận được sự nguy hiểm khi kiếm vừa rồi suýt chút nữa đã cắt cổ. Thế là lần này lữ chiêu ca lại dùng trường kiếm nhắm vào mi tâm lục cảnh cố ý chậm lại động tác khiến lục cảnh cảm nhận được uy hiếp của tử vong đáng tiếc là lữ chiêu ca lại thất vọng vì trong đôi mắt của lục cảnh hắn không nhìn thấy một chút sợ hãi nào không có thậm chí ngay cả việc cố giả vờ bình tĩnh cũng không thấy dù lữ chiêu ca không ngừng thay đổi chiêu thức trường kiếm vung lên vẽ liệng trước mặt lục cảnh từng kiếm so với từng kiếm đều có vẻ hung hiểm nhưng người kia vẫn không hề nhúc nhích vững vàng như tảng đá cho đến một lúc sau lục cảnh mới mở miệng nhẹ nhàng nhắc nhở, 12 kiếm, ngươi còn một chén trà chưa cắt đứt đấy, một kiếm chém đứt bảy chén trà kia là tiêu tương dạ vũ mặc đại tiên sinh, với 12 kiếm gọt bảy con chén trà, nhưng ngay cả tự cung trước lâm bình chi cũng có thể làm được dễ dàng. Tuy nhiên, chính là một việc không hề khó khăn như vậy, Lữ Triêu Ca đến giờ vẫn chưa thể hoàn thành. Đương nhiên, người sáng suốt đều có thể nhận thấy rằng, hắn không thiếu thực lực, chỉ là đã tập trung hết sức vào việc làm sao để dọa lục cảnh, mà hoàn toàn không chú ý đến bảy chén trà trên tay lục cảnh nhưng giờ đây bị người ta vạch trần cách thức điểm phá thành thật như thế, sắc mặt lưỡi chu ca hiện lên vẻ khó coi. người của kỳ liên kiếm phái dù có năng lực kiểm soát cảm xúc tự thân, nhưng rõ ràng hắn không thể hiện được sức mạnh kiểm soát trong trường kiếm mạnh mẽ như đối thủ. hắn tự biết mình không nên ra tay một kiếm với lục cảnh. hoặc nói, nếu như thật sự muốn đâm một kiếm vào lục cảnh, cũng không nên chọn thời điểm này, nhất là trước mặt bao người mà ra tay. nếu làm vậy, chính hắn sẽ gây ra phiền phức lớn. lưỡi chu ca dù còn trẻ, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Hắn chán biết lục cảnh Nhưng chỉ muốn làm lục cảnh mất mặt trước cố thải vi Chứ không thật sự có ý định giết hắn Nhưng giờ đây lục cảnh lại chẳng những không mất mặt Mà chính hắn mới là người xấu hổ Hơn nữa Lúc này lưỡi siêu ca nhận ra mình đã mắc kẹt Giống như cưỡi hổ khó xuống Cho dù hắn bây giờ có chém đứt 7 con chén trà Cũng không thể nào thay đổi sự thật Là chính mình đã mất mặt Dù sao 7 chiếc chén trà phải qua 13 kiếm mới bị cắt đứt Thật sự không phải là chuyện gì đáng khoe khoang Cùng lúc đó Bộ dáng của Lục Cảnh, với sự tự tin không dám ra tay, thật sự đã kích thích Lữ Chiêu Ca sâu sắc. Lữ Chiêu Ca nghĩ rằng Lục Cảnh chỉ có thể không sợ hãi như vậy, vì hắn đã nhìn thấu những gì mà Lữ Chiêu Ca đang kêng rẻ trong lòng. Vì vậy, lúc này, Lữ Chiêu Ca mong muốn nhìn thấy Lục Cảnh biểu lộ kinh nạc khi cô họ bị đâm thủng hơn bao giờ hết. ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền rất khó bị dập tắt. Có lẽ Lữ Chiêu Ca bản thân cũng không ý thức được rằng kiếm của hắn lần này hơi hướng lệch một chút, nhắm ngay vào động mạch cổ của Lục cảnh. Nếu có thể trùng chiêu, thì tên gia hỏa khiến hắn mất mặt kia sẽ lập tức trở về thành một vũng máu. Ánh mắt lưỡi chiêu ca lé, linh vẻ mong đợi. Ngay khi trùng kiếm của hắn sắp chạm vào làn da của Lục Cảnh, thì một điều kỳ lạ đã xảy ra. Lục Cảnh vốn đứng yên bất động, cuối cùng cũng hành động, hắn đưa hai ngón tay ra, giống như viên tín hòa thượng trước đây, nhẹ nhàng kẹp lấy bảo kiếm của lưỡi chiêu ca tàn tận. Lục Cảnh đương nhiên chưa từng luyện qua nhị chỉ thiền, nhưng nhờ vào tệ học Hỏa Lân Giáp mà hắn tu luyện, thân thể đã trở nên cứng cáp vô cùng có lẽ dùng động mạch để nhận kiếm của lưỡi chuông ca Khi vẫn có chút nguy hiểm, nhưng dùng ngón tay để bắt bảo kiếm thì chắc chắn không có gì phải lo. Hơn nữa, sự chênh lệch giữa hai bên thực sự quá rõ ràng. lưỡi chuông ca thực lực trong võ lâm xem như không tệ, vừa mới đột phá đến tam lưu cảnh giới, nhưng mà nếu so với lục cảnh, khoảng cách giữa hắn và lục cảnh còn lớn hơn so với hắn và những hộ viện bình thường. hai người có sự chênh lệch rõ rệt về cảnh giới, cũng chính là lý do lục cảnh căn bản không để tâm đến việc lưỡi chuông ca có thể làm trò gì bởi vì dù lữ triều ca có làm gì, chỉ cần hắn động, lục cảnh đều có thể dễ dàng đoán trước được ý đồ và phản ứng kịp thời. cái này giống như tình huống hiện tại, lữ triều ca phát hiện mình như thể rơi vào tình cảnh mà vi thường thắng từng gặp phải trước kia. dù hắn dùng bao nhiêu sức lực, cũng không thể rút được thanh trường kiếm trong tay lục cảnh. mặc dù đối phương chỉ di chuyển hai ngón tay, nhưng giống như thanh kiếm của hắn đã bị dính chặt vào tay lục cảnh, không thể tách ra. dù lữ triều ca đã vận hết 10 phần nội lực, nhưng khi xâm nhập vào kinh mạch lục cảnh, Hắn cảm thấy như tất cả nội lực của mình bị chôn vùi dưới đáy biển, điều khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa, lay cả bà vai, cẳng tay và chiếc chén trà trên tay lục cảnh cũng không hề rơi xuống hay bị phá vỡ. Lần này không chỉ Lữ Chiêu Ca, mà ngay cả Viên Tín và La Cái cũng đều thay đổi sắc mặt. Mặc dù họ không quá quen thuộc với Lữ Chiêu Ca, nhưng trước đây họ đã thấy Lữ Chiêu Ca ra tay và biết rằng chàng trai trẻ này là người có thực tài thực học. Lữ Chiêu Ca không phải là loại người chỉ biết khoe khoang như vi thường thắng, kẻ chỉ giỏi thể hiện vẻ ngoài. Vì vậy dù lục cảnh cũng dùng hai ngón tay kẹp lấy vũ khí của đối phương, nhưng độ khó rõ ràng cao hơn nhiều so với viên tín. dù sao nếu đổi vị trí cho viên tín, hắn cũng không thể nhẹ nhàng như vậy mà kẹp lấy thanh kiếm của lữ triều ca. nhìn vào tình huống này, người bình thường vô hại kia rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào? bọn họ nhiều người như vậy trước kia lại hoàn toàn nhìn nhầm, trong khi viên tín còn đang suy đoán thân phận của lục cảnh, lữ triều ca bên kia vẫn đang tem tìm cách đoạt lại vũ khí của mình. hắn đã huy động toàn bộ công lực, không chỉ mặt mày đỏ bừng mà hai cánh tay cũng nổi gân xanh, gần như dùng hết sức lực của mình. tuy vậy, thanh trường kiếm vẫn không nhúc nhích. lục cảnh không chút dao động, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi khuyên nhủ: sư phụ ngươi không dạy người sao? học nghệ không tin, đừng nên cậy mạnh, nếu không rất dễ hại người hại mình. may là người gặp phải ta hôm nay, nếu không, vừa rồi có thể gây ra đại họa. Ngươi sẽ phải làm sao để kết thúc? lữ chiêu cai trừng mắt nhìn lục cảnh, hắn không phải là không muốn nói gì, mà là không thể nói được, bởi vì lúc này hắn đang liều mạng dồn hết nội lực vào đan điền. Hy vọng có thể điều động thêm nội lực để đẩy lùi đối thủ Nếu hắn không giữ được hơi thở này Mọi nỗ lực trước đó đều sẽ uổng phí Và còn có thể bị tổn thương nghiêm trọng Kết quả lại khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng Lục cảnh bộ dạng này sao có thể giống như đang giằng co với hắn Không những có thể mở miệng nói chuyện Mà giọng nói cũng không hề thay đổi Cơ bản là không hề tốn chút sức lực nào Lưỡi Triêu Ca chỉ cảm thấy một hơi thở nhẹt lại trong lồng ngực Cảm giác này thật sự quá tồi tệ Giống như con kiến dùng hết toàn lực nhưng vẫn không thấy di chuyển được con voi lớn nửa bước cuối cùng hắn lại giống như vi thường thắng người đầu phun ra một ngụm máu tươi nhưng khác với vi thường thắng lưỡi triều ca không chỉ vì lửa giận mà phun máu mà còn trong lúc giận dữ nội lực đã được đẩy đến cực hạn cũng đột một ngừng lại không còn tiếp tục chạy khiến cho sức lực tràn vào tâm mạch nếu dùng lời thông tục mà nói tình huống của hắn lúc này chính là tẩu hỏa nhập ma phun máu xong cả người hắn nghiêng đầu rồi đổ gục xuống đất đất xỉu cố thải vi nhíu mày Nhưng cuối cùng vẫn vì mặt mỗi của tạ tam ca Mà sai người đưa lưỡi triêu ca đến y quán bên đường Để chữa trị Tuy vậy lục cảnh đoán rằng Với thương thế của hắn Dù có thể giữ được mạng sống Nhưng khả năng rơi xuống từ tam lưu cảnh giới Là rất cao Và khả năng tu luyện lại như trước gần Như không còn lục cảnh có chút áy náy Nói với cố thải vi Thật có lỗi để ngươi phải chọn thiếu một người Cố thải vi lắc đầu Nói không có gì Lúc đầu ta cũng không có ý định chọn hắn Hơn nữa thần thủ của hắn kém như vậy Dù có chọn thì cũng chẳng có tác dụng gì Ừ, vậy người cứ tiếp tục đi Lục cảnh tháo chén trà trên tay xuống Đặt sang một bên Sau đó hắn lại lặng lẽ đứng sang một bên Tiếp tục ăn dưa Chờ đợi cố thải vi chọn người Tuy nhiên trong nội viện Ba người còn lại lúc này trong lòng đều cảm thấy bất an Như sóng gió nổi lên đầy lo lắng Giống như lưỡi chiêu cà Ban đầu viên tín và những người khác đều cho rằng Thiếu niên mới đến này Chỉ là nhân tình mà cố thải vi tìm được từ đâu đó nên họ cũng chẳng để tâm gì nhau. mãi cho đến khi Lữ Chiêu Ca dùng trường kiếm mà Lục Cảnh nhẹ nhàng bắt lấy. sau đó Lữ Chiêu Ca, một cao thủ cảnh giới tam lưu, dù có dùng sức thế nào cũng không thể rút kiếm ra, cuối cùng còn tức giận đến mức phun máu ngã xuống đất. viên tín và những người khác nhìn lại Lục Cảnh, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Hòa Thượng đầu chọc sắc mặt biến đổi liên tục, ánh mắt lấp lánh, đầy vẻ nghi ngờ. ngược lại, là cái có vẻ ổn định hơn một chút, trong mắt hắn có chút sợ hãi, nhưng sắc mặt lại không có quá nhiều thay đổi chỉ cúi đầu xuống mà thôi. Còn người phụ nữ trung niên dùng ngà mi, vẻ mặt bà ta hiện lên một chút ngập ngừng. Lúc này, trong ba người chỉ còn lại bà là chưa bày tỏ võ công của mình. Bà nghĩ một chút rồi vẫn quyết định nói thật. Vị này, lục tiểu ca võ nghệ của ta không thể so với ngài. Sao cố đương ra lại cần chúng ta bảo vệ ra trạch chứ? Cố Thải Vi giải thích, không phải việc gì lớn. Lục Lang ở kinh thành có chỗ ở riêng, ngày thương vẫn phải bận rộn việc khác nên ta mới cần thêm người hỗ trợ. Niết là mẹ ta ở bên đó còn cần thêm nhân thủ. Vậy thì. Thanh Hà huyện, thôi thì cũng chẳng có gì xấu, nhưng một số lời hay vẫn cần nói trước. Viên tín chợt lên tiếng, người phụ nữ trung niên họ thôi kia, cũng không vội vàng động thủ, dừng lại một chút rồi tiếp lời. Cố đương gia trước kia có nói, lương bổng của hộ viện ở kinh sư đại khái từ 8 lượng đến 14 lượng mỗi tháng. Ta cũng biết tình hình thị trường như vậy, nhưng thân thủ của ta so với các hộ viện bình thường thì tốt hơn, cho nên giá của ta cũng cao hơn một chút. Ta yêu cầu 50 lượng bạc một tháng, ít hơn số này thì không thể thương lượng. Ngoài ra, ta còn có một đứa con gái, cha nàng qua đời sớm. Nếu ta ra ngoài làm việc, không ai chăm sóc nàng, cho nên ta muốn mang theo nàng bên người. Nhưng cố đương gia yên tâm, nàng năm nay đã 7 tuổi, rất ngoan ngoãn, sẽ không như những đứa trẻ khác hay khóc là. Điều kiện của ta chỉ có thế, nếu cô đương gia cảm thấy có thể cân nhắc, thì ta sẽ tiếp tục biểu diễn sở học của mình. Cuối cùng, nếu ngài thấy phù hợp, có thể tự mình quyết định, cố Thải Vi nghe xong, nhíu mày, trong lòng nghĩ thầm. Đây lại là một trường hợp giống như Vi thường Thắng, chưa làm gì đã đòi nâng lương, hơn nữa người phụ nữ họ Thôi này có vẻ tham lam, yêu cầu còn cao hơn cả Vi thường Thắng. 50 lượng bạc một tháng, bình thường đã có thể thuê được năm người hộ viện, mà nàng lại còn muốn mang theo con gái nên làm việc buôn bán, Kinh kỵ nhất là vội vàng từ chối mà không xem xét kỹ. Vì vậy, Cố Thải Vi chỉ hơi do dự một chút, rồi gật đầu đáp, "Được, nếu thật sự có bản lĩnh, tất nhiên mọi thứ đều có thể thương lượng." Nghe vậy, người phụ nữ trung niên họ Thôi liền nắm chặt đôi kỳ môn bình khí trong tay. Sau đó, nàng dẫn lên bộ pháp tình tự, di chuyển trong tiểu viện một cách linh hoạt, liên tiếp thi triển các chiêu thức như khiêu, điểm, xuyên, kéo, bổ, vùng, hóa. Mỗi chiêu thức đều rõ ràng, uyển chuyển. Nha Mi thứ vốn là một loại binh khí chiến đấu dưới nước, có thể dùng để chiến đấu trên mặt nước hoặc đục xuyên đáy thuyền. Vì thế thân pháp của Thôi Thị cũng giống như một con cá bơi lội, nhẹ nhàng và thay đổi linh hoạt. Chỉ có điều so với việc trước đây viên tín dùng hai ngón tay tiếp, lấy trảm mã đại đao hay là cái sử dụng khinh công thần kỳ để lấy ngọc bội của cố thải vi nhưng chiêu thức nàng thi chuyển lúc này những có vẻ hơi bình thường và thiếu sức hút cuối cùng khi nàng đã thực hiện xong 27 thức thân hình nhẹ nhàng quay trở lại vị trí ban đầu thu công và chắp tay đứng yên cố thải vi có chút thất vọng nhưng rồi lại nghe thấy lục cảnh người trước đó chỉ đứng xem, khẽ thốt lên một tiếng và mở miệng khen, công phu của người không tệ Lục cảnh không phải khen vì khách sáo Với cảnh giới hiện tại của hắn Cộng thêm nhãn lực vượt trội so với người khác Và sự hiểu biết sâu rộng về võ công Chỉ cần liếc mắt một vòng Là hắn có thể nhận ra không ít sơ hở Nhưng mà đối với bộ công phu nga mi thứ của thôi Thì vừa rồi hắn lại gần như Không thể tìm ra nhiều sơ hở Dĩ nhiên nếu thực sự giao đấu Chỉ cần hắn tạo đủ áp lực Khi thôi thì phải chống đỡ Chắc chắn nàng sẽ không thể duy trì được sự hoàn hảo như vậy Dù vậy nàng vẫn làm rất xuất sắc công việc này Hiển nhiên là sau mấy chục năm khổ luyện, nàng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, lại thêm nàng là một cao thủ tam lưu, nên việc đánh bại Lữ triều Ca chắc chắn không phải là vấn đề gì lớn. 50 lượng bạc mỗi tháng, lúc này nhìn lại, không những không phải là giá trị cao, mà ngược lại còn có thể xem như là giá quá rẻ. Lục cảnh bèn nói, ngươi rất thiếu tiền sao, với thân thủ của ngươi, có thể vào vương phủ làm việc, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Trong vương phủ quy cụ quá nhiều, thôi thì vốn là người từ rừng núi thôn giã. Thật sự không quen với những quy tắc đó, Thôi thị lắc đầu đáp, đây lại là lời nói thật, rất nhiều người trong võ lâm không thích phải chịu đựng quy tắc và sự quản lý nghiêm ngặt, cũng là lý do tại sao việc nhận người trong hoàng thành lại khó khăn như vậy. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn cảm thấy Thôi thị không nói hết tất cả lý do, dĩ nhiên, đó là quyền tự do của nàng, Lục Cảnh cũng không ép nàng phải nói thêm, hắn chỉ giao quyền quyết định lại cho Cố thải vi, sau đó Cố thải vi tiếp tục hỏi Thôi thị về một số vấn đề, bao gồm nguyên nhân cái chết của trượng phu nàng liệu có cù ra hay ân oán gì không và nhận được những câu trả lời chắc chắn khiến nàng hài lòng sau đó cố thải vi liền trực tiếp ra lệnh cho người thu xếp chỉ cần tìm người xác minh hai bên có thể ký kết khế ước viên tín thấy vậy há miệng định nói gì đó nhưng khi liếc mắt nhìn lục cảnh lại đành nuốt lời vào trong cố thải vi lần này cần chiêu mộ hai người bảo vệ thưa thị đã chiếm một vị trí còn lại một vị trí nữa cố thải vi ánh mắt lướt qua hai người viên tín và la cái rồi cuối cùng lên tiếng hôm nay hai vị đều vất vả đã bày ra tuyệt kỹ để cố mỗ mở rộng tầm mắt. Đây này là 10 lượng bạc, mỗi người năm lượng, tạm coi là chút phí vất vả, mong hai vị đừng từ chối. Viên Tín nghe vậy, liếc mắt nhìn La Kê một cái, rồi La cái đưa tay nhận lấy bạc, không nói lời nào mà lập tức quay người đi ra ngoài viện. Còn Viên Tín thì có vẻ hơi không tam lòng, mở miệng nói cố đường ra, chưa kịp dứt lời, bỗng nhìn lục cảnh lên tiếng, là lão tiên sinh thỉnh dừng bước, thân hình La cái thoáng còng lại khi nghe câu này, nhưng thay vì dừng lại bước chân của hắn lại càng nhanh hơn. Sau đó, hắn đột nhiên thi chuyển khinh công, bay lên cao, hóa thành một bóng hình giống như chim lớn, dương cảnh bay qua tường viện, lao ra ngoài đường. Tuy nhiên, khi thân hình hắn còn chưa chạm đất, sau lưng bỗng nhiên văng lên một tím nổ lớn, rồi hắn bị e đó nắm chặt cổ áo, giống như xách gà con, mà kéo trở lại, Lúc cảnh khi thân thể tiếp xúc với la cái, cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn lập tức xé quần áo của la cái ra, phát hiện sau lưng, hắn lại ngồi đầy bông vải. Tiếp đó, Lục cảnh đưa tay lên mặt của la cái Quả nhiên tìm thấy một chiếc mặt nạ ra người Khi bóc ra xem Sao lại có thể gọi là lão đầu chứ Rõ ràng chỉ là một người trẻ tuổi Khoảng 28 đến 29 Diện mạo nhìn qua vẫn rất tuấn tú Chỉ có điều đôi mắt tam giác Nhìn vào có vẻ hơi dân tả Lục cảnh cùng chàng trai trẻ đứng đối diện Ánh mắt hai người giao nhau Như mắt to trường mắt nhỏ Trên gương mặt chàng trai Vẻ kinh hoàng thoáng qua rồi biến mất Rất nhanh lại bình tĩnh lại Sau đó chủ động lên tiếng ngươi vì sao ngăn cản ta? Lục Cảnh nhíu mày, đáp lại, "Lời này hẳn là ngươi phải trả lời ta. Ta thấy tay phải của ngươi tại sao lại run rẩy không ngừng, hơn nữa còn luôn tránh ánh mắt ta, khiến ta thật sự rất khó để không chú ý đến ngươi." Chàng trai trẻ nghe vậy, nhất thời sững sờ, quả thật, tay phải của hắn vì lo sợ mà run rẩy, nhưng biên độ run rẩy không lớn, ngay cả Viên Tín đứng bên cạnh cũng không cảm nhận được. Hắn không ngờ rằng, một động tác nhỏ như vậy, lại không thể che giấu được đôi mắt của Lục Cảnh, thậm chí cả động tác né tránh ánh mắt Tuy cũng không quá rõ ràng, nhưng người bình thường khó mà nhận ra. Chàng trai trẻ quay đầu nhanh chóng nhưng còn chưa nghĩ ra lý do thì nghe thấy thôi, thị bỗng nhiên lên tiếng. "Trước vài ngày, trong kinh thành xuất hiện một kẻ hái hoa tặc, khinh công cực giỏi, chuyên chọn lựa những mỹ nhân nổi tiếng để ra tay. Sau đó, căn cứ vào miêu tả của các cô gái về ngoại hình, tuổi tác, vóc dáng, thậm chí cách nói chuyện đều khác nhau, vì vậy có người nghi ngờ rằng, kẻ hái hoa tặc này tinh thông thuật dịch dung." Vừa nghe xong lời của nàng, sắc mặt chàng trai trẻ liền biến đổi. Một bên, viên tín hòa thượng chấp tay trước ngực Niệm Phật nói, a di Đà Phật Bần Tăng cũng nghe qua chuyện này Nữ nhân bị hại đáng thương Hình như còn có một tiểu thiếp của vương gia Sau đó bị vương gia phẫn nộ cho chôn sống Quả thật là đáng thương Vừa xấu lại còn hại đến tính mạng Đừng có ngậm máu phun người Người trẻ tuổi nằm trên đất vội vàng, la lên Ta thừa nhận, ta không nên ngụy trang thành lão nhân gù để làm mộ viện Nhưng, nhưng đó là vì ta lo sợ tuổi mình quá nhỏ Không được người ta coi trọng, người nói bậy cố thải vì nghĩ lại chuyện mình suýt nữa dẫn sói vào nhà, gương mặt xinh đẹp cũng trắng bệch. với bộ dạng của ngươi, ngụy trang một lúc thì dễ, nhưng nếu làm hộ viện như vậy, sao có thể mãi mãi không bị phát hiện? ta nếu được cố đương gia chọn chúng, tự nhiên sẽ trình bày bộ dạng thật của mình với cố đương gia. ngươi trẻ tuổi vẫn cố gắng biện minh, lục cảnh không muốn tiếp tục nghe chuyện hoang đường của hắn nữa. chỉ đơn giản nói, được rồi, cứ như vậy đi. ta sẽ chờ một lát, rồi đưa ngươi đến hoàn thành ti. ngươi có gì muốn nói, thì cứ từ từ nói với người ở đó. Người trẻ tuổi vừa nghe đến, hoàng thành ti, sắp mà lập tức trắng bệch, há miệng muốn cầu xin tha thứ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị lục cảnh điềm huyệt, không thể nói thêm lời nào, viên tín đứng bên cạnh, nhìn lục cảnh với ánh mắt càng thêm kinh ngạc, chủ yếu là nội lực của lục cảnh vững vàng, khiến lữ chiêu ca cũng phải kính nể, ánh mắt của hắn cũng rất sắc bén, chỉ lễ qua là đã có thể nhận ra thôi thị, có chân tài thực học, mà vừa rồi, người trẻ tuổi kia lại có khinh công mạnh mẽ, đáng sợ, hắn tự nhiên đã khéo léo ngụy trang, nhưng vẫn có thể nhìn ra được Ừ, có lẽ điều duy nhất chưa hoàn hảo là động tác hơi lớn nhưng dù sao đi nữa Đây vẫn là những nhân vật mà viên tín đã từng thấy đều rất lợi hại mà lục cảnh lại có tuổi tác trẻ đến mức khó tin viên tín không khỏi tò mò trong lòng cuối cùng vẫn phải lên tiếng hỏi lục thí chủ có thể cho bần tăng biết tục danh của ngài được không à Không có gì ngại lục cảnh cười phóng khoáng đáp ta tên là lục cảnh viên tín lúc đầu chỉ thấy tên này có vẻ quen tai nhưng rồi ngay sau đó ông không khỏi thở hồn hẹn là cái lục cảnh đứng đầu thiên cơ bảng. Người trẻ tuổi nhất, có thành tích cao trong võ lâm sao? Lục Đại Hiệp, đúng là ta. Lục Cảnh gật đầu nói, còn thôi thì đứng bên cạnh, nghe thấy vậy, cũng không khỏi giật mình. Nếu nói trong giới võ lâm gần đây, cái tên nào được nhắc đến nhiều nhất, không ai vượt qua Lục Cảnh. Bởi vì mỗi lần thiên cơ bản thay đổi, tên của Lục Cảnh đều trở thành tiêu điểm chú ý. Lần này, càng không ngoại lệ, chưa đến 20 tuổi mà đã đứng trong hàng ngũ cao thủ nhất lưu. Trên thế giới này chỉ có hai người làm được như vậy. Trong đó, Yến Thủ tiến vào nhất lưu dù khiến nhiều người kinh ngạc nhưng cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý là thiên tài hạch tâm của vân thủy tĩnh từ Các. nàng là người số một trong thế hệ trẻ tài năng của nàng rõ ràng không ai có thể phủ nhận lục cảnh mặc dù trước đây đã đánh bại diêm vương tiểu kim lập nên chín tích vang dội nhưng đó đã là chuyện của hai năm trước hơn nữa chủ yếu sự việc xảy ra ở vùng phụ cận ổ giang thành giang hồ mỗi ngày đều có vô vàn sự kiện lớn nhỏ nhiều người cũng đã sớm quên đi cái tên này hơn nữa trước đó lục cảnh còn chưa từng lọt vào thanh vân bảng lần này khi tên hắn lần đầu xuất hiện trên bảng, lại là xuất hiện trên thiên cơ bảng, một bước lên trời, khiến mọi người chú ý. sự chú ý tự nhiên cũng nhiều hơn. thêm vào đó, hắn không có môn phái, chỉ có một người thầy đặc biệt là người tiêu sư, nên rất nhiều thế lực đều muốn mời gọi hắn, kéo hắn về phía mình. trong khoảng thời gian này, số lượng nhân sĩ võ lâm tại ổ Giang thành tăng lên rõ rệt. nhưng những người từ bốn phương tám hướng đổ về ổ Giang thành lại phát hiện rằng chủ nhân mà họ muốn tìm đã sớm rời đi. viền tín thật sự không ngờ rằng hôm nay lại gặp được ngược người trong truyền thuyết một tân quý của võ lâm kẻ đứng đầu trong thiên cơ bản vị cao thủ trẻ tuổi thần bí nhất vận may này quả thật có chút đặc biệt tuy nhiên khi nghĩ đến mục đích của lục cảnh khi đến đây viên tín không khỏi cảm thấy nụ cười trên mặt mình cũng trở nên khó khăn lúc này trong đầu hắn thoáng hiện lên rất nhiều suy nghĩ hắn nhớ lại lời hứa hẹn của người kia về việc giúp hắn đạt được chức trụ trì ở chùa miếu cùng những lời hứa sẽ giúp hắn phát dương phật pháp mang về vàng bạc tiền tài những thứ đó đều rất hấp dẫn Nhưng cuối cùng Chúng cũng không sánh được với tính mạng của hắn Cuối cùng Viên tín cắn răng một cái Thẳng thắn nói Trên thực tế Bẩn tăng đến đây là do có người nhờ vã Người nào Cố thải vì ánh mắt chớp động Hỏi Vận vương ti Viên tín đã quyết định phản bội Và hắn phản bội rất dứt khoát Là người thông minh Hắn sẽ không ra dự trong việc này Dù việc đắc tội một vị vương gia Có thể gây phiền phức Nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn Là đắc tội một cao thủ bậc nhất Đặc biệt Là khi ở trong kinh thành nếu ra khỏi kinh thì cũng chỉ còn lại những vấn đề nhỏ nhặt sau này chỉ cần hắn chạy thật xa vận vương ti cũng không thể làm gì được hắn viên tín tiếp tục nói a di đà phật thực ra vận vương ti không phải nhắm vào cố đường gia này mà lại nhắm vào phúc an công chúa phía sau này tuy nhiên hắn chỉ bảo bần tăng tiếp cận này trước còn sau này hắn muốn làm gì bần tăng cũng không rõ đa tạ đại sư đã bẩm báo cố thầy vi nghe xong trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc chỉ lễ phép nói lời cảm ơn rồi không tiếp tục yêu cầu viên tín cung cấp thêm chứng cứ Vin tín trong lòng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, khẽ cười khổ nói: Xem ra bần tăng chỉ là viên đã hỏi đường mà vận vương ti ném ra. Nếu như vậy, bần tăng lại phải cảm ơn lục đại hiệp Nhưng ngài mà bần tăng có thể kịp thời thoát ra khỏi vòng xoáy này. Nói xong, hắn lại tụng một câu Phật hiệu, rồi bước về phía cửa sân. Nhưng ngay khi định rời đi, hắn bỗng dừng bước, quay đầu nhìn lục cảnh, thần sắc hơi có chút kỳ lạ. Lục đại hiệp, bần tăng thật ra còn có một nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không. Đại sư thỉnh giảng. Sau khi nhận được sự cho phép từ lục cảnh. Viên tín cuối cùng không còn do dự nữa Nên chóng hỏi ra câu hỏi đã nấn ná trong lòng mình Suốt một thời gian dài Lục Đại Hiệp Này cho rằng có thể thật sự tu luyện tiểu kim cương kình Đến cảnh giới nhất lưu không Khi lục cảnh biết được phúc an công chúa Bị vận vương ti để mắt tới liền chủ động hỏi thăm cố thải vi Có cần hắn cung cấp trợ giúp gì không Nhưng bị cố thải vi kiên quyết từ chối Lục cảnh tự nhiên hiểu rõ Đây là vì cố thải vi không muốn kéo hắn vào chuyện này Nhưng mặt khác cũng cho thấy nàng và Phúc An công chúa đã chuẩn bị một phần nào đó. Lục Cảnh hiểu rõ tính cách của Cố Thái Vi, nếu nàng thật sự gặp phải chuyện gì không thể giải quyết, nàng sẽ không làm bộ mặt không dám nói ra như vậy. Giờ đó Lục Cảnh cũng yên tâm phần nào, chỉ nhắc nhở thêm một câu, bảo Cố Thái Vi phải cẩn thận, tránh thân cận quá mức với người trong hoàn thất. Nô tỳ tất nhiên hiểu rõ mối nguy trong đó, Cố Thái Vi gật đầu, nhưng trên mặt lại lộ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng kinh đô là như vậy, dưới chân thiên tử, quyền quý tụ tập, muốn làm ăn không thể tránh khỏi phải liên hệ với những vương tôn quý tộc tuy nhiên nô tỳ vẫn biết rõ vị trí của mình giờ lại có thôi thị bảo vệ lục lang không cần lo lắng cho nô tỳ quá mức ương dù sao thì chúng ta sẽ định kỳ liên lạc sau này ta sẽ rời kinh một thời gian nếu có việc gấp ngươi có thể đến hành ký tiệm quan tài tìm trưởng quỹ họ đồng hắn sẽ giúp chuyển lời đến ta lục cảnh nói cố thải vi lặng lẽ ghi nhớ địa chỉ và tên của trưởng quỹ sau đó hai người an ủi nhau một lúc cùng nhau dùng bữa tối khi mặt trời chuẩn bị lặn họ quyết định xuống núi lục cảnh không hề trì hoãn thêm dẫn theo người giả dạng thành một thiếu niên gù liền hướng hoàng thành ti đi tới vì bị điểm huyệt người thiếu niên kia không thể mở miệng nói chuyện nhưng bản năng cầu sinh khiến hắn liên tục nhìn lục cảnh hy vọng có thể thấy một kỳ tích mong rằng lục cảnh sẽ phát tâm thiện lương tuy nhiên khi đến trước cửa hoàng thành ti lục cảnh không những không thả hắn mà ngay cả việc nghe hắn nói chuyện cũng không có ý định người thiếu niên nhìn lên ba chữ lớn sừng sững trên cổng trong lòng chỉ thấy một trận tuyệt vọng tuy vậy ngay khi hắn chuẩn bị từ bỏ lục cảnh rốt cuộc dừng bước nhưng thay vì tiếp tục dẫn hắn vào hoàng thành ti như dự tính, lục cảnh lại rẽ vào một ngõ nhỏ bên cạnh. có lẽ giờ danh tiến xấu của hoàng thành ti ở kim thành, khu vực này thường vắng vẻ, không có ai qua lại, cho ngõ nhỏ vắng lặng. lục cảnh thả người thiếu niên giả dạ dạng thành người gù xuống. mặc dù đôi mắt của hắn vốn đã trở nên mờ tịt như cho tàn, nhưng giờ đây lại bừng lên hy vọng vô tận. trong lòng người thiếu niên nhanh chóng tính toán, không biết phải làm thế nào để khiến lục cảnh thả hắn. tuy nhiên, lục cảnh không giống như hắn mong đợi không giải huyệt cho hắn để hắn có thể nói chuyện. Ngược lại, hắn chỉ vươn tay sờ soạn trên người hắn một vòng. Lục cảnh lấy ra 6 tấm đa bạc các không ký danh tổn phiếu, cùng hai tấm ngân phiếu mỗi tấm 300 lượng. Sau đó, hắn tiếp tục thu thập chiến lợi phẩm, rồi vừa lòng thỏa ý, mang theo người gù trẻ tuổi đã được ngụy trang bước ra ngoài, hướng về phía hoang thành ti mà đi. Lục cảnh để cửa sai dịch bảo hắn hô lên ngô quang bá, ngô quang bá. Khi gặp lại lục cảnh tại kinh sư cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng chưa kịp tiến lên ôn chuyện liền thấy có một người lao về phía mình Môn quang bá vội ý thức đưa tay ra Đón lấy người kia rồi liền nghe lục cảnh nói Trong thành gần đây Có phải có một tên hái hoa tạc hay không Môn quang bá ngẩn người Rồi vội vàng đáp Ngươi cũng biết chuyện này sao Chờ một chút Tên gia hỏa này sẽ không phải Ta không biết Ngươi tự đi thẩm tra hắn đi Lục cảnh nói Ta chỉ là trùng hợp gặp được hắn ngụy trang thành một người gù Muốn đi làm hộ viện cho người khác Môn quang bá nghe vậy Không khỏi vui mừng theo như đồn đại hái hoa tạc quả thật dùng khinh công và dịch dung để nghe tiếng trước kia cũng ưa trà trộn vào nhà người bị hại tề vương mấy ngày nay đang nổi trận lôi đình ép chúng ta phải hành động chúng ta cũng đang chuẩn bị an bài nhân thủ mau chóng bắt được tên tạc này không ngờ vừa mới được cấp trên thúc dục người đã đưa người tới đây lục cảnh nghe xong cũng rất hào hứng hỏi các ngươi định bắt hắn sao vậy có thưởng bạc không ngôn quan bá nghe vậy độ cười trên mặt cũng cứng lại à thưởng bạc à ở hẳn là không có gia hòa này mới phạm tội không lâu, án tâm trước đó vài ngày vừa mới chuyển giao từ lâm thiên phủ về hoàng thành ti, nên sẽ không nhanh như vậy mà lên bảng truy nã. tốt à, lục cảnh hơi có chút thất vọng rồi lại hỏi vậy từ trên người hắn lục xoát đồ vật, ta nhận lấy có vấn đề gì không? cái này hiển nhiên lệ cũ luôn luôn như thế. môn quang bá gật đầu rồi không nhịn được hỏi tiếp thế nào, lục đại hiệp gần đây rất thiếu tiền sao? ừm, ta vừa mua tòa nhà, còn có một số chuyện cần phải chi tiền, trong tay hiện giờ hơi gấp. Lục cảnh trả lời mơ hồ Kinh sư giá đất quả thật không rẻ Mông quang bá đồng ý rồi tiếp tục nói Nếu vậy, không biết Lục Đại Hiệp có hứng thú làm việc cho chúng ta ở Hoàng Thành Ti không? Yên tâm, không cần gia nhập chúng ta Chỉ cần hỗ trợ cùng nhau đuổi bắt những tên trên bảng truy nã là được Lục Đại Hiệp hiện tại đã là thiên cơ bảng trình nhất lưu cao thủ trừ mấy tên ma đầu lợi hại Nghĩ đến những người khác đã không phải đối thủ của ngài Chúng ta ở Hoàng Thành Ti sẽ cử một tổ nhân mã chuyên sư tập tình báo cho ngài. Này chỉ cần phụ trách cuối cùng xuất thủ bắt người là được, và sau khi bắt được người, thưởng bạc không ít, tất cả đều về ngay. Không thể không nói, Ngô Quang Bá đề nghị này khiến Lục Cảnh rất động tâm, nhưng hắn sau này vẫn muốn đi thư viện học tập, tạm thời không rảnh để kiếm thu nhập thêm. Vì vậy, Lục Cảnh cũng không hoàn toàn từ chối, chỉ nói, "Trở về ta sẽ suy nghĩ thêm." Sau khi rời khỏi Hoàng thành Ti Lục Cảnh lại đi qua đa bảo cát để gặp Tổng Hào Thiên Thành. Tại đây, hắn giao 6 tấm phiếu không ký danh cho Trưởng quỹ đổi lấy 6 chiếc dương lục cảnh thuê người mang 6 chiếc dương về nhà. khi mở một chiếc dương ra, hắn phát hiện bên trong chỉ có một ít quần áo và vật dụng. lục cảnh liền vứt những bộ quần áo sang một bên, rồi từ dưới đáy dương lấy ra một chiếc mặt nạ da người và một cuốn sách nhỏ. chiếc mặt nạ da người này giống hệt với chiếc mà hắn đã thấy trước kia trên mặt của người trẻ tuổi kia. từ chất liệu đến họa tiết trên da đều tinh xảo và tỉ mỉ, rõ ràng là một món đồ cao cấp, có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật. lục cảnh nhìn qua, trước kia hắn không thể phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào trên mặt người trẻ tuổi đó, dù trước đây chưa từng tiếp xúc với loại vật phẩm này, nhưng lục cảnh cũng biết trong giang hồ một chiếc mặt đại gia người chất lượng như vậy có giá trị không dưới bách kim và việc có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Tiếp theo, hắn mở cuốn sách nhỏ ra, bên trong ghi lại một cuộc đời của một nam nhân có tên Phùng Cửu Lang. Sách mô tả rất chi tiết về những hành động quen thuộc của hắn, nghề nghiệp, gia đình và những mối quan hệ thân thuộc, mọi thứ đều được ghi chép tỉ mỉ. Lục cảnh biết rõ rằng lần này mình đã tìm được một bảo vật. Hắn tiếp tục mở 4 chiếc dương còn lại, ngoài một chiếc dương trống không, 4 chiếc còn lại chứa những vật dụng giống như chiếc đầu tiên, nhưng có sự khác biệt về độ tuổi và giới tính. Một số là nam, một số là nữ, thậm chí có cả người già và người trẻ. 6 chiếc dương này tượng trưng cho 6 thân phận khác nhau, cũng là do người trẻ tuổi, có thể trồng kinh thành 4 bề hái hoa mà vẫn chưa bị bắt, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn rất khéo léo. Tuy nhiên, hiện nay những vật này đã rơi vào tay lục cảnh và tự nhiên Lục Cảnh sẽ không để những thứ này tiếp tục gây họa cho những nữ tử đáng thương trong kinh sư, thế nhưng, hắn cũng sẽ không từ chối việc nhận lấy 6 cái tiểu hào đã được đưa đến tận cửa. Những thân phận này biết đâu sau này có thể có tác dụng lớn. Sau khi xử lý xong công việc tại kinh sư, Lục Cảnh thu thập đồ đạc cần mang đi, định dẫn đến thư viện trước, rồi mới đến tiệm quan tài hành ký. Sau đó, chính hắn mang theo A Mộc cũng chuẩn bị ra khỏi cửa vào nửa đêm. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn đường, không ngờ lại gặp con mèo đen có sợi dây bạch đạo quấn trên người. Mèo đen nhảy lên mũ rộng vành của A Mộc, rồi nằm yên bất động. Lục Cạnh hơi bất đắc dĩ, nhìn A Mộc rồi nói: hãy bảo bạn ngươi một tiếng, chúng ta đi đến nơi này không thể mang nó theo. Nghe vậy, A Mộc tỏ vẻ tội nghiệp, đứng im, có vẻ hơi lúng cuống. Một lúc sau, Lục Cạnh không còn kiên nhẫn nữa, quên đi, mèo này đã đi qua thiên giám rồi, giờ lại dạo qua thư viện một vòng cũng không sao. Hơn nữa, trong thư viện hình, nhiều cũng không cấm nuôi thú cưng. Dù con mèo đen này không phải là thú cưng của Lục Cạnh. Nhưng vì A Mộc vui vẻ, hắn đành nhượng bộ, quyết định mang theo mèo đen Tuy vậy, trong lòng Lục Cảnh không khỏi cười lạnh Hắn nhớ không nhầm, trong thư viện không ai nuôi mèo Nếu mèo đen theo đến, thì chắc chắn sẽ gây ra không ít chuyện rắc rối Lục Cảnh cũng muốn xem thử con mèo này sẽ giải quyết những nhu cầu sinh lý của mình như thế nào Mèo đen rõ ràng không hay biết về những ý đồ không tốt của người kia Hiện tại, nó vẫn đang mãi miết liếm lông Hoàn toàn không biết rằng trong một thế giới không có giống loài khác Việc chăm sóc lông của nó dù tốt đến đâu cũng không có ích gì. Cùng lúc đó, hai người và một con mèo vẫn tiếp tục mang quan tài trở về. Lục cảnh trước đây từng nghe hoàng giám viện giảng, giải kỹ càng về cách sử dụng. Giếng Coi như là người đầu tiên phát hiện ra một số vật quái dị giếng. Giếng Trong quỷ vật trí được ghi là vật có số hiệu linh linh nhất. Sự tồn tại của nó đã không thể xác định được thời gian, nhưng tính ổn định của nó vô cùng kỳ lạ. Mấy ngàn năm qua gần như không hề có bất kỳ biến hóa nào. Người trong ti Để di chuyển nhanh chóng Phương thức sử dụng cũng rất đơn giản Thậm chí không nhất thiết phải dùng quan tài Chỉ cần bảo đảm khi di chuyển Nhắm mắt lại và không quan sát bên trong Giếng là được Vậy nếu như nhìn thấy sẽ thế nào Lục cảnh khi ấy đã hỏi Hoàng Giám Viện Hoàng Giám Viện nhìn hắn một cái Lắc đầu nói không biết nhìn vào Giếng thì người đó cũng sẽ không còn ở lại thế gian này nữa Nói đến đây Thần sắc của ông cũng trở nên nghiêm túc Cái bản mặt chứa quốc kia lại hiện lên một lần nữa Quỷ vật là quỷ vật dù bình thường nhìn qua có bao nhiêu ôn hòa, ngươi cũng không thể vì vậy mà phớt lờ, quên rằng chúng tiềm ẩn nguy hiểm. Lúc lục lục cảnh nghe xong lời này, trong lòng lại không khỏi nghĩ đến không phải là cãi dĩnh trong thư viện mà là trong nhà tiểu mộc nhân thông cùng a mộc ở chung lâu, lục cảnh dần dần có cảm giác kỳ lạ, cảm thấy tiểu mộc nhân thông không phải là quỷ vật gì mà càng giống như một con người sống sờ sờ, giống như phần lớn mọi người trên thế gian này vậy. nó có những cảm xúc riêng biệt của mình, vui buồn giận hờn, có lúc vui vẻ, có lúc sợ hãi một mình lâu dài sẽ cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên, vì thân thể nó chỉ là một khúc gỗ, rất khó để biểu lộ ra ngoài giống như những người khác. Còn về những quái vật mà lục cảnh đã từng tiếp xúc, không có một ai giống như a mộc. Dù là cuốn bí tịch kia hay bộ áo cưới kia, đều không có sự nhân tính như a mộc. Tuy nhiên, a mộc trước kia đã thuận lợi vượt qua phán quyết của phán quan. Điều này chứng tỏ a mộc quả thật là một quái vật, bởi vì sau đó không phải quái vật nào mà lục cảnh thử qua, con tỳ hưu kia lại không có bất kỳ phản ứng nào. Chắc hẳn chỉ là do mình nghĩ quá nhiều mà thôi Sau khi quan tài được hạ xuống đất Và ngừng lại Lục cảnh mang theo A mộ Mà con mèo đen bò ra từ bên trong Sau đó hắn tìm đến trần bá Mang theo những món đồ đã mua trước đó Từng nhóm một chuyển đến chỗ ở của mình Một vài lần sau hắn còn thu dọn một căn phòng trống Để cất giữ dược liệu Phòng này giờ đã đầy áp Nhìn thấy những gì mình đã làm trong suốt hơn 10 tháng qua Lục cảnh không khỏi cảm thấy trong lòng có chút xao xuyến Tuy nhiên Dù sao thì cũng không thể cứ mà ăn uống no đủ Mà không lo lắng gì được, hắn vẫn phải nhanh chóng tìm ra cách tiêu hao nội lực. Lục Cảnh dự định sáng mai sẽ đến tảm Thư lâu mượn cuốn Quái Vật Chí để nghiên cứu. Đang khi Lục Cảnh nghĩ về chuyện này trong sân, hắn lại nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa từ ngoài viện vọng vào. Lục Cảnh ban đầu tưởng rằng người đến là Hạ Hoè, nhưng sau khi nghĩ lại, thấy hầu hết mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, Hạ Hoè nếu có đến tìm hắn cũng sẽ không vào lúc này mà gõ cửa. Vì vậy, hắn không hiểu ai lại đến thăm lúc này. Tuy vậy, Lục cảnh vẫn mở cửa và kết quả ngoài cửa là một tiểu hòa thượng với dung mạo mi thanh ngục tú, vẻ mặt ngại ngùng. Tiểu hòa thượng ấy tự như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo bằng ngọc bạch, làn da trắng mịn lộ ra cánh tay và một chút dưới làn da ẩn hiện những đường mạch máu và kinh lạc. Lục cảnh nghĩ ngay đến một cái tên miếu mày lên, chẳng lẽ là Triêu Minh đại sư của Huyền Không Tự? Không, không, Tiểu Tăng không phải là đại sư gì cả. Tiểu hòa thượng vội vàng khoát tay. Lục đại hiệp cứ gọi Tiểu Tăng là Triêu Minh là được. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta là Lục Đại Hiệp, cứ gọi ta là Lục Cảnh. Lục Cảnh nói xong, liên nhiếm người mở cửa, mời tiểu hòa thượng bước vào sân. Chiêu Minh tiến vào, lẽ đầu một cái, rồi lại ngồi xuống, nhìn vào đôi giày của mình, lúng túng không biết mở lời thế nào. Mặc dù trước đây đã từng tiếp xúc với những người như ngụy Tử Tiện, Bạch Ngọc, Công Tử, và Thác Bậc Anh Tài nổi danh trong giới trẻ. Nhưng đối với người khác, Chiêu Minh vẫn luôn là người rụt rẻ, ít nói, trong giang hồ, ai cũng biết về huyền không tử. Và dù Chu Minh Tiểu Hòa Thượng này có tài năng xuất chúng, nhưng hắn lại rất thẹn thùng, Khác hẳn với mỹ tử tiện kiêu ngạo. Chu Minh chính là loại người, chỉ cần nói chuyện với người lạ vài câu, mặt liền đỏ ửng lên. Nguyên Không tử đã thử đủ mọi cách để cải thiện tính cách của Chu Minh, buộc hắn phải ra ngoài giao thiệp, kết giao bạn bè, tham gia các công việc lễ nghi, nhưng cuối cùng vẫn không hiệu quả, Chu Minh vẫn cứ ngại ngùng như vậy. Tiểu Hòa Thượng đã cố gắng suốt một thời gian dài, cuối cùng chỉ lắp bắp được một câu chúc mừng, "Chúc mừng Lục đại ca tín ở Thiên Cơ Bảo." Lục cảnh nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười nói: Chiêu Minh à, Ừ tiểu sư phụ nửa đêm đến tìm ta không phải là vì chúc mừng ta lên bảng chứ? Không phải đâu. Chiêu Minh vừa nói được hai câu thì lại ngượng ngùng đỏ bừng cả tai. À gì đà phật, ta đến tìm lục đại ca là có việc nhờ nhưng không biết phải mọi lời thế nào. Sư phụ trước đây có dạy ta khi cầu người phải nói những lời người ta thích nghe. Lời này của tiểu sư phụ quả thật rất thành thật. Lục cảnh cười bỉm nhưng ở đây ngươi cứ nói thẳng ra là được. À. Tiểu Tăng trước đây nghe nói lục đại ca từ một hầu tử có được cây thiền trượng Không sai Tiểu sư phụ của ngươi Mất rồi à Ngươi đến tìm ta là muốn lấy lại cây trượng phải không Không, không phải đâu Tiểu Tăng luyện quyền pháp Không cần thiền trượng Nhưng hôm đó nghe mấy vị bằng hữu của lục đại ca miêu tả cây thiền trượng Tiểu Tăng lại có chút quen tai Không biết có thể cho Tiểu Tăng xem qua được không Tiện thể ngay tại đây Được thôi Lục cảnh nghe xong Cảm thấy cũng khá hiếu kỳ về lai lịch cây thiền trượng liền đòi phòng lấy ra rồi đưa cho chương minh tiểu hòa thượng trong sân